Phần 5 Cuộc tụ họp của các cao thủ thôi miệt Ba nhà thôi miệt được liệt vào các đối tượng nghi ngờ trọng điểm đã đồng thời thoát khỏi sự theo dõi của phía cảnh sát nên chắc chắn đối thủ đã có những hành động bên ngoài tầm kiểm soát Đó là một phán đoán logic hết sức đơn giản Không chỉ Lăng Minh Định mà La Phi cũng có cùng suy nghĩ như vậy Rốt cuộc Thì những kẻ kia đã làm những gì Điều này trở thành tiêu điểm quan tâm chung Của cả Lăng Minh Đình Và La Phi Theo như những gì phục vụ quán cà phê nhớ lại, Thì ba nhà thôi miên kia Ngồi lại quán chưa đầy một tiếng Họ lần rồi nhận ba gói chuyển phát nhanh Rồi cùng rời khỏi chỗ đó Nếu suy đoán về thời gian Thì việc họ rời khỏi đó Diễn ra ngay sau khi ba cảnh sát Rời khỏi vị trí theo dõi Buổi chiều ngày hôm đó Ba nhà thôi miên trở về nơi ở của mình thời gian vào khoảng 1 giờ23 phút 2 giờ07 phút 4 giờ50 phút cũng có nghĩa là thời gian họ thoát khỏi tầm mắt của phía cảnh sát ít nhất cũng tới 3 tiếng đồng hồ dài nhất thì tới gần 7 tiếng đối với một nhà thôi miên giọt thì thời gian đó đủ để họ tìm thấy một người nhạy cảm ở ngoài được phát hiện ra tâm huyệt của họ từ đó tạo ra sự kiện ly kỳ mới còn về phía cảnh sát Khi khôi phục lại việc theo dõi, thì chưa có vụ án mới xảy ra. Xong là phỉ, không thể lạc quan được. Vì xét theo hai vụ án đã xảy ra, kiểu thôi miên đó, từ lúc bắt đầu gây án, cho đến khi vụ án xảy ra, có một khoảng thời gian xen kẽ. Kẻ gây án chỉ cần gieo mầm mống trong tâm huyệt của nạn nhân. Còn mầm mống đó, khi nào nảy mầm, thì còn phải xem việc sắp xếp chi tiết kích hoạt đó như thế nào. Nếu hung thủ biết phía cảnh sát đang theo dõi mình, khi tiếp xúc gây án, hắn sẽ hết sức thận trọng. Vì vậy, thời gian kéo dài kích hoạt sẽ được kéo dài hơn dạng. Là phì định cho triệu tập ba người ấy hỏi thẳng vào vấn đề, thì lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt của Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đình cho rằng, tình hình lúc này vẫn chưa rõ ràng. Nếu lật ngửa bài, thì sẽ đẩy ba người đó sang phía đối lập hoàn toàn với đại hội các nhà thôi miền Nếu chồng may bàn tay đen còn có người khác, thì việc này sẽ trúng với ý đồ của đối phương ngay xa. Hơn nữa, tình hình hiện tại vẫn chưa có được chứng cứ về khả năng kiểm soát tâm lý của ba nhà thôi miền đó. Lafie cần nhắc một lúc, cuối cùng, từ bỏ ý định chủ động tấn công, vẫn lấy đề phòng làm chính. Anh cử người tới các đồn cảnh sát cơ sở thực hiện việc theo dõi tiến một. Chỉ cần có hành vi khác lạ xuất hiện, thì anh sẽ lập tức nắm được tình hình có liên quan. Còn Lăng Minh Đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu có ai đó chúng phải thôi miền, thì ông lập tức sẽ tới để phá giả. Hai người trải qua một đêm không ngủ. May mắn là thành phố Long Châu không xảy ra chuyện gì bất thường. Mọi thứ đều bình yên. Thậm chí đến cả một người quậy bị xây rượu cũng không có. Đại hội các nhà thôi miền sẽ tiến hành vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Chẳng lẽ đối thủ định để đến lúc quan trọng cuối cùng mới ra đòn chí mạng để lăng minh địch, không còn thời gian nào để hóa giải. Càng nghiêm tĩnh, càng khiến người ta cảm thấy bất an. Cảm giác đó giống như việc biết rõ địch đã dơ cao con dao, nhưng lại không biết lúc nào thì con dao đó bổ xuống. ở thế hoàn toàn bị động, nhưng lại không dám lơ là một chút nào. La Phi cùng với Lăng Minh Định Đến đại hội các nhà thôi miền Vào lúc 8 giờ sáng Lăng Minh Định bận việc chào hỏi Các đại biểu đến dự, Còn La Phi thì đứng ở một góc hội trường Lặng lẽ quan sát động thái bên trong Cả hội trường Có hơn 300 ghế Hàng trên cùng có cả bàn Là ghế của các vị khách mở Trên đó đặt các biển tên Đại biểu từ các nơi đến dự Đều ngồi vào chỗ theo sự chỉ dẫn Của Lăng Minh Định và thư ký viên. Dương Băng, Chu Hoài Cốc, Tần Thiên tất nhiên cũng nằm trong số đó. La Khi đặc biệt chú ý đến cử chỉ và lời nói của ba người này. Vẻ mặt của họ đều khá nghiêm nghị, thậm chí khi nói chuyện với Lăng Minh Định cũng đanh lại, có vẻ gì đó không được thân thiện. Các nhà thôi miền khác, anh không biết tên, lần lượt ngồi xuống các hàng ghế sau. Hai bên hội trường và hành lang phía trước mặt trở thành trận địa tác nghiệp của giới truyền thông. Lăng Minh Đình vốn chỉ mời mấy cơ quan truyền thông trong vùng. Nhưng sau khi hai vụ án hôm trước lan truyền trên mạng, thì đại hội các nhà thôi miên ở Long Châu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giới truyền thông có mặt tại hiện trường lúc này đến từ các nơi trên cả nước. Ngoài báo giấy, báo mạng, còn có cả đài truyền hình. Họ đến không chỉ để đưa tin đại hội lần này, mà còn để tiến hành phỏng vấn sâu hơn đối với hai vụ án. La Phi chợt nghĩ, nếu đối thủ muốn tạo ra tiếng tăm phản đối đại hội, thì cơ hội hành động thích hợp nhất chính là ở đây. Kể từ lúc việc theo dõi thất bại, La Phi cảm thấy rất rõ có một áp lực vô hình đang tới gần ranh giới bùng phát. Tim của La Phi bắt đầu đập nhanh hơn, thần kinh càng hết cỡ. Anh biết, đây không phải trạng thái tốt nhất, nên cố gắng hít thở sâu mấy lần để cho mình chấn tính trở lại. Lúc này, một người đàn ông trưởng 50 tuổi, bước vào hội trường Lăng Minh Đỉnh rất coi trọng sự có mặt của người đó, nên đích thân ra đón. Người đó ngồi vào vị trí giữa trên hàng ghế đầu, trước biển tên trên đó để hai chữ, tử kiệt. La Phi hỏi thăm, và nhanh chóng biết được người đàn ông đó, chính là nhà đầu tư muốn thâm nhập vào lĩnh vực thôi miệng. Sự xuất hiện của người này, vốn là một chuyện rất tốt, nhưng vì liên quan đến sự phân bố lại quyền lợi, Nên đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Sự kiện không thể không biết Sự kiện hai ngày trước Điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng Tới lòng tin trong đầu tư của ông Và đó cũng chính là việc Mà Lăng Minh Địch lo lắng nhất Đối với Lăng Minh Địch Chuyến đi tới bệnh viện hai hôm trước Chỉ là chuyện nhỏ Đại hội sắp diễn ra mới là vũ đài quan trọng Để ông cứu ván tình thế Ở lối vào Bỗng nhiên có tình hình khác thường La Phi nhìn thấy Hạ Mộng Giao đang tiến vào hội trường. Những người đến dự đại hội lần này tuyệt đại đa số là nam giới. Bỗng nhiên có một người xinh đẹp xuất hiện, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về đó. Có mấy phóng viên còn điều chỉnh máy chớp lấy điểm sáng ấy. Hạ Mộng Dao dường như không để ý đến sự chú ý của mọi người. Từ xa, cô đã nhìn về phía Lăng Minh Đỉnh, nở nụ cười rạng rỡ với ông và gật đầu chào. Lăng Minh Đỉnh cũng đã nhìn thấy cô. Ánh mắt ông lộ vẻ ngạc nhiên. Vì đang nói chuyện với tử kiện, nên ông không tiện đứng dậy, đành quay sang nói với thư ký viêm. Cô Hạ đến rồi. Cô ra đón cô ấy đi. Thư ký viêm vươn một tiếng, lông mày hơi nhướng lên. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức thay bằng nụ cười rất chuyên nghiệp, chậm rãi đi về phía Hạ Mộng Già. Hai người gặp nhau, không biết là thật hay là giả tạo, vẫn chuyện trò mấy câu, Sau đó, thư ký viêm mời Hạ Mộng Giao vào vị trí khách quý, nhưng cô từ chối. Thư ký viêm cũng không ép, giúp cô ngồi vào một chỗ gần khán đại. Hạ Mộng Giao ngồi xuống, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh và nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của La Phi. Cả hai đều mỉm cười. La Phi thật sự thích nụ cười của đối phương vì nó chân thành và rất tự nhiên, ấm mắt như rõ xuật. Vẻ ấm ấy, Giúp anh cảm thấy trong người thoải mái Và nhẹ nhõm lên rất nhiều Khách mời hầu như đều đã ngồi vào vị trí Lăng Minh Đình Cũng ngồi vào vị trí Ở bên trái hàng ghế dành cho khách quý Thư ký viêm bước lên bục sân khấu trước Có lẽ cô ấy kiêm nhiệm nhiệm vụ Người tổ chức đại hội Chính giờ đúng Thư ký viêm tuyên bố đại hội Các nhà thôi miền chính thức khai mạc Cô lần lượt giới thiệu các vị khách Ở hàng trước Sau đó mời người triệu tập đại hội Lang Minh Đỉnh lên phát biểu. Lang Minh Đỉnh bước lên bục trong tiếng bố tay ông thẳng người bước chân đĩnh đạc toát ra vẻ của người nắm chắc mọi tình thế. Tuy nhiên chỉ có La Phi biết trong lòng ông đang cất giấu một nỗi bất an. Lang Minh Đỉnh đứng ở bục phát biểu một lúc ông đưa mắt từ từ nhìn quanh hội trường tiếng bố tay dần dần kết thúc cả hội trường trở nên yên lặng. Ánh mắt của Lăng Minh Định cuối cùng dừng lại ở góc bên trái bục phát biểu. La Phi nấp sau lưng một phóng viên này. Anh mặc bộ thường phục, trông giống như một nhân viên làm việc bình thường. Tuy vậy, sự có mặt của anh khiến Lăng Minh Định cảm thấy yên tâm rất nhiều. Lăng Minh Định bắt đầu nói mà không cần cầm giấy. Rất cảm ơn mọi người đã đến dự đại hội Cách nhà thôi miên lần này. Đến dự đại hội hôm nay... Có các nhà thôi miên đến từ các miền đất nước Thậm chí có cả người từ nước ngoài về Các bạn đều là những người tiêu biểu Là các kỹ sư xây dựng lại linh hồn Hôm nay mọi người cùng nhau quay quần tại đây Hẳn ai cũng muốn đặt ra câu hỏi Vì sao chúng ta lại tới đây? Nói đến đây Lăng Minh Đình cố tình dừng lại một chút Như muốn để mọi người có thời gian suy nghĩ Một lát sau Ông nói tiếp Mấy ngày trước Long Châu liên tiếp xảy ra hai vụ án ly kỷ. Kẻ gây án tự xưng là nhà thôn miên trên mạng, còn nói đến Long Châu để dự đại hội các nhà Thôi miên. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận. Rất nhiều người dân Long Châu đã gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu cấm đại hội này. Hôm nay có rất nhiều bạn thuộc giới truyền thông cũng có mặt ở đây. Có lẽ các bạn đến đây cũng là vì hai vụ án đó. Câu nói đó vừa vang lên, cả hội trưởng xôn xao. Vấn đề nhạy cảm như vậy, mọi người đều nghĩ Lăng Minh Đình phải né tránh. Không ngờ ông lại chủ động đưa nó ra. Mọi người to nhỏ chỉ sầm bàn tán. Lăng Minh Đỉnh nhìn mọi người, vẻ mặt nửa cười nửa không. Trở dưới bớt xôn xao, ông mới nói. Tôi không biết, cái nhà tự xưng là nhà thôn miền đó, có mặt ở đây hay không. Nhưng tôi biết mục đích của người đó. Anh ta muốn tạo ra sự hoảng sợ. Từ đó ngăn cản đại hội của chúng ta tiến hành thuận lợi. Mọi người hãy nhìn xem, hôm nay có nhiều phóng viên đến như vậy. Quần chúng ở Long Châu, trong lòng ai cũng lo lắng. tham gia hành động của người đó có vẻ đã rất có hiệu quả. Nhưng tôi muốn nói rằng, anh ta đã nhập. Hành động của anh ta lại càng chứng minh rằng, đại hội các nhà thôi miên lần này là một việc rất cần thiết. Thậm chí không thể không tiến hành. Lâm Minh Địch dừng lại một chút Tất cả đều chăm chú lắng nghe ông nói tiếp Ông trầm giọng nói tiếp Từ trước tới nay Nghề thôi miên trong nước luôn mở nhạc Tố chất của những người làm nghề Cũng rất chênh lệch Vì thế Nếu như có kẻ nào đó có ý đồ xấu Muốn tạo ra vấn đề Thì chắc chắn dân chúng sẽ hiểu sai Hiện nay có một số nhà thôi miên Rất say xưa với việc biểu diễn thôi miên trên sân khấu Để đạt được hiệu quả, họ thường muốn làm cho đối tượng đạt tới trạng thái thôi miên sâu. Đối với hiện trường biểu diễn, sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới nội tâm của đối tượng. Do vậy, việc thực hiện thôi miên mức độ sâu không hề dễ. Vì thế, họ đã tìm những đối tượng nhạy cảm, thực hiện các biện pháp thôi miên chớp nhoáng, đơn giản và trực tiếp. Việc biểu diễn có thể thành công. Nhưng giữa nhà thôi miên và khán giả, hoàn toàn không có sự trao đổi tâm hồn thật sự. Một số khán giả sẽ cảm thấy rất thần kỳ, một số khác thì cảm thấy lạ lùng. Điều quan trọng là họ vẫn không hiểu gì về thôi miên. Hơn nữa, kiểu biểu diễn đó khiến họ tưởng rằng đó là toàn bộ thôi miên. Còn có một số người mở các lớp bồi dưỡng thôi miên ngoài xã hội để thu hút học viên. Họ cố tình khuếch trương công hiệu của thôi miên. Thổi phòng thôi miên là một phép thuật không có gì là không làm được. Thậm chí họ còn mời diễn viên đến, quay rất nhiều clip giả tạo, sau đó tung lên mạng. Điều này càng làm tăng sự hiểu lầm của dân chúng đối với Thôi Miên. Vì trong những clip đó, miêu tả việc nhà Thôi Miên có thể khống chế đối tượng trong chớp mắt, sau đó khiến họ trở thành con dối, làm theo sự sắp đặt của nhà Thôi Miên. Nhưng trong số chúng ta ở đây đều biết, một nhà Thôi Miên muốn khống chế hoàn toàn đối tượng, Là một điều không thể Rất nhiều người đã bỏ ra cả một khoản tiền khổng lồ Để theo học những lớp bồi dưỡng như thế Nhưng sau khi học xong Thì vô cùng thất vọng Từ đó họ cho rằng Nhà thôi miên chỉ là những kẻ lừa đảo, Cố tình làm ra vẻ Thậm chí có người còn biểu diễn Việc thôi miên động vật Lợi dụng bản năng giả chết của động vật Làm cho các loại động vật như chó Gà nằm im bất động Những việc như thế mà gọi là thôi miên Thì hết sức nhảm nhí Thôi miên là sự giao lưu tâm hồn Ở mức độ sâu Giữa nhà thôi miên và đối tượng thôi miên Người và động vật Thì không thể nào giao lưu được Phía dưới hội trường Có tiếng cười Lăng Minh Định lắc đầu thở dài à, Những người đó Hoặc là chỉ biết đôi chút về thôi miên Hoặc là hoàn toàn chẳng biết gì Họ chỉ mượn danh nghĩa của thôi miên Để mưu cầu tư lợi Vì lợi ích Họ không ngần ngại tìm cách lừa gạt. Hậu quả gây ra thì khiến cho cả giới Thôi Miên phải gánh chịu. Các nhà Thôi Miên ngồi dưới trong hội trường đều gật đầu liên liễn. Những người đến dự đại hội hôm nay đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới Thôi Miên. Tất nhiên là họ khinh bể những kẻ treo đầu dây bán thịt chó. Vì vậy những lời nói của Lăng Minh Đình đã nhận được sự tán thành sâu sắc của họ. Lăng Minh Đình tiếp tục nhấn mạnh thực ra, những điều vừa rồi chưa phải là việc nghiêm trọng nhất. Nếu để cho một người tâm địa, không trong sáng, nắm được kỹ thuật thôi miên đích thực, thì mối nguy hại mà anh ta gây ra mới thật sự đáng sợ. Những người này sẽ cố ý tìm kiếm tâm huyệt của đối tượng, qua đó đạt được những mục đích tả ác. Có người đã dùng thuật thôi miên để giàn cảnh lừa gạt trên đường. Có người dùng thuật thôi miên để lừa dối và bỡn cợt phụ nữ. Thậm chí như hai vụ án vừa mới xảy ra hai ngày trước Dùng thuật thôi miên để hại mạng người Những chuyện như vậy tuy không nhiều Nhưng một khi nó đã xảy ra Thì sẽ tạo thành những nỗi lo bất an trong dân chúng Thuật thôi miên bỗng chốc trở thành phù thủy hại người Nhà thôi miên cũng trở thành ma quỷ thực hiện ma thuật Tình hình hai hôm vừa rồi Chính là như vậy Các nhà thôi miên ở phía dưới quay đầu nhìn các phóng viên xung quanh hội trường, trong lòng nhìn thấy một mối nguy cơ lạ lùng. Lăng Minh Đỉnh cũng nhìn các phóng viên ấy, rồi khẽ thở dài nói. <cười> đó chính là kết quả mà người đó muốn. Anh ta muốn mượn lời của dân chúng để hủy hoại danh dự của chúng ta. Cái người có tâm địa hiểm ác đó đương nhiên rất đáng ghét. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ một chút. Tại sao uy tín của chúng ta lại yếu ớt đến như vậy chúng ta có rất nhiều bạn cùng nghề chính trực, xuất sắc họ đang ngày đêm dùng thuật thôi miên giúp cho những người cần giúp đỡ tại sao dân chúng lại không hiểu họ Thật thôi miên vừa không phải là phù thủy làm được tất cả mọi thứ cũng không phải là tà thuật, lừa gạt cố tạo ra tiếng tăm Thật thôi miên là một môn khoa học cái niệm này tại sao vẫn mãi không được dân chúng chấp nhận các nhà thôi miên Không khỏi suy nghĩ Trước những lời dẫn dắt của Lang Minh Địch Một lát sau có người nói Loạn quá rồi Lang Minh Địch lập tức tán đồng Đúng thế Thật sự là rất loạn Giới không có chuẩn mực Không có sàng lọc khi gian nhập Người làm nghề thiếu tư chất Đó đều là biểu hiện Của hiện tượng rối loạn Một ngành nghề mà tự thân đã loạn như vậy Thì làm sao có thể khiến người ngoài Hiểu được, tin được Lần này, tôi triệu tập các bạn đến đây. Chúng ta mở đại hội các nhà thôi miên này. Mục đích chính nhất là muốn bàn bạc với các bạn. Làm thế nào để giải quyết cái loạn đó? Mọi người đều nhìn Lan Minh Địch, đón chờ phương pháp mà ông đưa ra. Nhưng Lan Minh Địch lại nói tiếp. Muốn trị loạn thì phải có quản lý. Mà muốn có quản lý thì đầu tiên phải có tổ chức. Hiện tại chúng ta có không ít hội thô miên. Nhưng hội nào biết hội ấy Tôi đề nghị mọi người thống nhất lại Thành lập một hiệp hội Mang tính toàn quốc Đặt ra một chương trình của nghề Một bộ tiêu chuẩn gia nhập Và hệ thống chứng nhận tư cách nhà thô miên Để cùng nhau làm cho nghề thô miên Trở nên có ích hơn Mạnh hơn Là đứng trong góc hội trường Lặng lẽ giật đầu Suy nghĩ của Lăng Minh Đình rất rõ ràng Ông nói chuyển đòn tấn công của đối thủ Thành áp lực Mà cả giới phải đối diện Như thế là đã tạo ra không khí Hướng tới một kẻ thù chung Tại hội trưởng Từ đó, việc ông đề nghị thành lập Một hiệp hội cũng sẽ dễ dàng được chấp thuận. Nguy cơ từ bên ngoài Có thể thúc đẩy sự đoàn kết Trong nội bộ Long Bình Định tỏ ra rất hiểu điều này Việc tận dụng sức mạnh này Rất có ý nghĩa đối với việc Chuyển bị động thành chủ động Chỉ có điều không biết những người cùng nghề này có hưởng ứng tích cực hay không? trong hội trường rất nhiều các nhà thô miên gật đầu bàn tán. xem ra những người ủng hộ Lăng Minh Địch không phải là số ít. có điều những người có quyền lên tiếng đều ngồi ở hàng ghế đầu. trong số đó thế lực mạnh nhất là Dương Bang, Chu Hải Cốc và Tần Thiên. thái độ của họ có ý nghĩa mang tính quyết định. nhưng ba người đó mặt vẫn cứ đanh lại, nhìn không ra phủ định hay không tán thành. Lăng Minh Đỉnh cũng chú ý đến ba đầu tàu đó, chở cho những tiếng bàn tán dần dần lán xuống. Ông bèn hỏi thẳng Dương Băng. Thầy Dương, không biết thầy có tán thành quan điểm của tôi không? Hội Thôi Miên Trường Giang, do Dương Băng đứng đầu, có thể xem như là tiên phong trong nước. Bản thân Dương Băng cũng là tiền bối của giới Thôi Miên. Lăng Minh Đỉnh ném câu hỏi cho ông ta, coi như là đòn chủ động. Để dò xét thái độ của đối phương Dương Bằng im lặng một lúc Cuối cùng cũng lên tiếng Việc thành lập một hội thôi miên Mang tính toàn quốc Xây dựng chương trình Thống nhất quản lý Nghe ra thì rất hay Nhưng trên thực tế Thì là con dao hai lưỡi Nếu thực hiện không tốt E rằng Sẽ có tác dụng ngược lại Long Minh Đỉnh hơi nhớn mày hỏi Ừm uhm. Những lo ngại của thầy Dương Chủ yếu nằm ở đâu ạ Dương Bằng Đáp Hiện tại Ngành thôi miên Tuy có phần hơi loãng Nhưng cũng coi như trăm hoa đua nở Nếu thống nhất lại Thì liên quan đến việc xác định một đường lối Nhớ mà đường lối đó bị lệch Thì chẳng phải là một mối hoa Đối với cả ngành hay sao Câu nói này của Dương Bằng Khiến hội trưởng Lại dậy lên những lời bàn tán. Còn Chu Hoài Cốc ngồi bên cạnh Dương Bằng thì hắng giọng dường như có lời muốn nói. Lăng Minh Đỉnh đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng. Ông cũng sớm đã dự liệu, ba người này sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đối phương chịu nói ra đã là một chuyện tốt. Mong mỏi của ông là vì sự phát triển của cả ngày. Chỉ cần ông không cảm thấy hổ thẹn với mình. Về điểm này, thì dù có bị đối phương phản bác, ông cũng không ngại Chu Hoài Cốc Nhìn Lăng Minh Đỉnh nói Nếu ông Lăng đã đề nghị mọi người thống nhất Thì chắc cũng đáng nghĩ ra Đường lối của ngành Nếu không vướng mắc, Đề nghị ông nói ra cho mọi người cùng thảo luận Lăng Minh Đỉnh lập tức đáp Nếu thế thì Tôi xin nói ra ngu kiến của mình Coi như là những gợi ý ban đầu Theo suy nghĩ của tôi Ngành thôi miên Muốn phát triển tốt đẹp Cần phải chú tâm vào mảng điều trị tâm lý Hiện nay Nhịp điệu cuộc sống càng ngày càng nhanh, áp lực từ các phía rất lớn, rất nhiều người xuất hiện những vấn đề tâm lý. Thôi miên chính là biện pháp phát hiện ra các vấn đề tâm lý đó một cách tốt nhất. Thông qua sự dẫn dắt của các nhà thôi miên, đối tượng có thể nhận thức lại đối với những ký ức không tốt, từ đó thay đổi thái độ cuộc sống ở mặt tiêu cực. Tôi đã có không ít nghiên cứu lý luận về mặt này, và cũng đã viết một số bài. Tần Thiêm lên tiếng nói. Tôi đã đọc bài của anh. Đó là những thứ gọi là khái niệm tâm huyệt và tâm cầu. Đúng không? Lăng Minh Định gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi không dám nói những nghiên cứu của mình cao siêu đến đâu. Nhưng việc coi điều trị tâm lý là hướng phát triển của ngành thôi miên có lẽ là không sai lầm. Trên thực tế, các nhà thôi miên trình độ cao đều đi theo con đường này. Nói đến đây, Lăng Minh Định bèn đưa tay chỉ tử kiện. Rồi nói tiếp. Ông Tử đây là nhà đầu tư. Ông ấy rất hứng thú với lý luận của tôi. Nếu chúng ta có thể tiến hành thống nhất trên cơ sở đó, lại có được sự trợ giúp lớn của những người như ông Tử, thì việc chấn hưng nghề sẽ hoàn thành nhanh chóng. Ba đầu tàu ở dưới hội trưởng đưa mắt trao đổi với nhau. Sau đó Dương bằng lên tiếng. Ông Lang, hình như ông hơi lạc quan rồi. Theo tôi, Có coi điều trị tâm lý là phương hướng phát triển của ngành thô miên hay không thì còn cần phải bàn bạc. Còn lý luận tâm cầu của ông thì tồn tại những ẩn họa rất lớn không thể nào mở rộng trong ngành được. Nghe câu này Lăng Minh Đình hơi ngây người. Ông đã lường trước là ba người này sẽ cản trở kế hoạch của mình nhưng không ngờ đối phương lại nắm lấy phương hướng phát triển của ngành để tấn công. Thực ra hiện tại các nhà thô miên đều đang làm công việc điều trị tâm lý kể cả ba đầu tàu cũng không ngoại lệ tư tưởng phát triển này lẽ ra không có bất kỳ tranh cãi nào thế mà ba người này lại rội một gáo nước lách thái độ đi ngược lại ấy có vẻ rất rõ ràng các nhà thôi miền khác trong hội trường đều trụng đầu, ghé tai bàn luận từ thái độ của họ có thể thấy những người ủng hộ Lang Minh Đình vẫn chiếm tuyệt đại đa số Long Minh Đình thấy vững tâm hợp nên lập tức hỏi. Trên thỉnh giáo thầy Dương, tại sao điều trị tâm lý lại không thể là phương hướng phát triển của ngành? Thầy nói là lý luận của tôi tồn tại những ẩn họa. Những ẩn họa đó ở đâu? Dương bằng đáp, việc điều trị tâm lý bản thân nó đã có tính nguy hiểm nhất định. Nếu thao tác không tốt, có khả năng dẫn đến vấn đề tâm lý của đối tượng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa Tâm cầu của anh hoàn toàn không phải là điều trị đích thực vì tâm huyệt của đối tượng không được xóa bỏ thực sự. Dùng tâm cầu che đánh ngược lại còn có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Long Minh Đảnh đáp Một khi tâm huyệt đã hình thành thì không thể nào xóa bỏ được. Thầy nói rằng tâm cầu của tôi không phải là điều trị đích thực nhưng tôi đã tích lũy rất nhiều cao thành công. Ngày hôm kia tôi đã dùng tâm cầu Để điều trị cho một người đàn ông bị cắn nát mặt, giúp anh ấy lấy lại dũng khí tiếp tục sống. Chuyện này đã được lên báo và rất nhiều người có mặt trong hội trường cũng biết. Lăng Minh Địch dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. Hôm nay có một người phụ nữ có mặt ở đây. Cô ấy cũng đã từng là bệnh nhân của tôi. Cô hạ, cô ấy đứng lên chào mọi người đi. Theo tay chỉ của Lăng Minh Địch, mọi người đều quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp từ từ đứng dậy nói. Ba năm trước, tôi đã từng định tự sát, nhưng thể Lang là đã làm thay đổi quan điểm của tôi. Vì vậy, tôi rất cảm ơn thầy. Cảm ơn thật thôi miên cao siêu của thầy. Cả hội trưởng đều phun sạc. Một cô gái xinh đẹp như vậy lấy lại cuộc sống mới, khiến những người khác không khỏi trầm trồ. Sự ủng hộ đối với lăng minh định lại càng tăng hơn nhưng ba đầu tàu ở hàng ghế trước vẫn không lay chuyển. Dương Bằng thậm chí còn không quay đầu lại. Ông ta lạnh lùng nói. Chúng tôi không phủ nhận các ca thành công của anh. Nhưng không lẽ không có ca nào thất bại sao? là bình địch ngay người hỏi. Nếu có, thì xin mời thầy Dương nói rõ. Nếu là bệnh nhân thật sự của tôi, thì tôi nhất định sẽ không thoái thác, che giấu. Dương Bằng cúi xuống kẻ trao đổi với Chu Hoài Cốc và Tần Thiện. Một lúc sau thì quyết định, Dương Bằng đứng dậy, nhìn thẳng vào Lăng Minh Địch, trịnh trọng nói. Ông Lăng, có một số việc tôi vốn không định nói, nhưng vì đại hội này liên quan đến vận mệnh, tiền đồ của cả ngày, nên không thể nào né tránh được. Chúng tôi chỉ định hỏi ông một câu, hy vọng ông trả lời thành thật. Từ khẩu khí của đối phương thì biết chuyện mà ông ta muốn hỏi, dường như là một vấn đề không bình thường. Lăng Minh Địch chợt thấy bất an, nhưng ông vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình, lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn không có gì khác thường, dường bằng chậm rãi nói: "Xin hỏi ông Lăng, vợ của ông vì sao lại qua đời sớm?" Toàn thân Lăng Minh Địch bỗng run lên, sắc mặt nhợt nhạt, nhạt. Đôi môi không ngừng ru Một hồi lâu không thốt nên lập Dương Bằng thừa thắng nói Ông đã từng thực hiện tâm cầu đối với vợ của ông Nhưng sau đó việc điều trị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng Khiến cho cô ấy qua đời Thì ở tuổi 35 Thờ lý luận Chứa đựng ẩn hoạ nghiêm trọng như vậy Làm sao có thể mở rộng ra toàn ngành Xây dựng liên minh nghề Là chuyện tốt Nhưng ý tưởng của ông không thể áp dụng được. Chuyện này phải do mọi người cùng ngồi lại cân nhắc kỹ. Chứ nhất định, không thể vội vàng. Lần mình định, cúi đầu, hai cánh tay, để trên mép bụng, cố gắng chống đỡ thân hình, dường như muốn khụy xuống. So với vẻ lôi cuốn ban đầu, ông hoàn toàn như một người khác. Sự thay đổi đó, khiến cho tất cả những người khác trong hội trưởng đều cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người xôn xao bàn tán, Suy đoạn, thư ký viêm bước lên bục, đỡ lấy Lăng Minh Định, khẽ hỏi với vẻ lo lắng. Ông Lăng, ông sao thế? Lăng Minh Định lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng rối ren. Một lát sau, ông tập trung ánh mắt, nhìn ba đối thủ ngồi dưới với vẻ phấn nộ. Thư ký viêm biết Lăng Minh Định không thể nào kiểm soát được tình hình nữa. Bèn cúi người sát micro nói. Xin lỗi... Sức khỏe của ông Lăng có chút vấn đề. Đại hội hôm nay tạm dừng ở đây. Nói rồi, cô dìu ông Lăng xuống dưới bục. La Phi đi tới chỗ hai người. Ánh mắt anh đầy vẻ hồ nghi. Lăng Minh Định nhìn anh cười chua chát, cố gắng nói ra mấy câu. Đội trưởng là, chúng ta về rồi sẽ nói kỹ. La Phi gật đầu, rõ ràng hiện tại. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Cánh phóng viên vội vã ảo tới ống kính, máy quay Thi nhau chĩa vào Lăng Minh Định Đặt ra vô số câu hỏi Ông Lăng Ông có thể nói một chút về tình hình cụ thể Khi vợ ông qua đời không Ông Lăng Có phải liệu pháp tâm cầu của ông Đã xảy ra sự cố nghiêm trọng không Ông Lăng Đại hội sau đây có tiếp tục tiến hành không Lăng Minh Định hoàn toàn không còn tâm trí để trả lời Ông và thư ký viêm mấy lần định rẽ đám đông rời đi, nhưng cánh phóng viên vây quanh mỗi lúc một đông. Đúng lúc đó, bỗng nhiên thấy Hạ Mộng Dao từ trong đám đông bước ra, cô lấy thân mình che trước Lăng Minh Đỉnh, cao giọng nói: "Đề nghị các anh chị đừng bám lấy thể Lăng nữa." Ngay lập tức, tiếng máy ảnh chụp liên tiếp vang lên. Hạ Mộng Dao giận dữ nhìn đám phóng viên quát: "Các anh không có người thân à? Người thân của các anh qua đời, các anh nghĩ gì?" Thầy Lăng đã khổ như thế rồi. Tại sao các anh lại còn khơi dậy vết thương của người ta? Các anh không có sự đồng cảm nào sao? Các phóng viên ở hàng đầu đều là nam giới. Khi bị một cô gái xinh đẹp chất vấn như vậy, thì cảm thấy ngưỡng ngục. Nhân lúc, họ không có lời nào để nói lại, Hạ mộng rào nói tiếp. Các anh hãy nhanh chóng lui ra. Câu nói này, dịu hơn hẳn câu trước. Vừa như khuyên, vừa như đề nhị. Đồng thời, Cô mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt lướt qua mặt những người đàn ông kia. Những người đàn ông bắt gặp ánh mắt ấy của cô thì đều như chúng ta, đỏ mặt lên rồi ngưỡng ngột rời đi. Hạ mộng rào quay đầu lại, khẽ nhắc Lăng Minh Định. Thầy Lăng, thầy mau đi đi. Lăng Minh Định định nói mấy lời cảm ơn, nhưng thư ký viêm bên cạnh đã kéo ông nhanh chóng rời khỏi đó. Bước chân của thư ký viêm giận dữ và vội vã. Không biết là muốn tránh cánh phóng viên hay là muốn tránh hạ mộng rào đầy sức quyến rũ kia. La Phi đi theo Lăng Minh Đỉnh về tòa nhà mộng nghiệp. Lăng Minh Đỉnh nhốt mình trong phòng làm việc. Phải gần một tiếng sau, ông ấy mời La Phi vào. La Phi biết Lăng Minh Định đang cố gắng điều chỉnh trạng thái tinh thần. Tuy nhiên, ông vẫn có vẻ rất mệt mỏi. La Phi hỏi. Hẳn anh không thể ngờ được rằng họ lại làm khó mình bằng cách thức ấy chứ. Nếu như có sự chuẩn bị, thì chắc sẽ không thảm bại như vậy. Lăng Minh Định không trả lời. Ông hơi nhíu mày, ánh mắt thẫn thở. Dường như vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình. Thậm chí, La Phi còn ngờ Ông vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của mình Quả nhiên Lòng Minh Định hoàn toàn không để ý gì Đến câu hỏi của La Phi Ông hỏi với vẻ khá đường đột Cảnh sát La Anh có thể bắt ba người kia được không? À, bắt họ sao? Tại sao? Lòng Minh Định cắn chặt môi Mắt nhìn chăm chăm vào vật gì đó trong tay Đau đớn nói Một người trong số họ. Rất có thể là hung thủ, đã hại chết vợ tôi. Vật đó là một tấm ảnh. La Phi đứng dậy, đi lại gần nhìn. Trong ảnh là một thiếu phụ xích đẹp, răng trắng môi đỏ, nụ cười quyến rũ. La Phi hỏi, đây là vợ của anh phải không? Lăng Minh Đình khẽ gật đầu, ông dùng tay che hình người trong ảnh. Như thể làm như vậy, thì có thể cắt đứt được nỗi đau khổ không nói nên lời. Là vì biết đối phương không thích câu chuyện này Nhưng anh vẫn phải hỏi Anh nói là chị ấy bị người ta hại chết sao Nhưng theo lời họ nói Thì việc chị ấy qua đời Có liên quan đến liệu pháp tâm cầu của anh Là mình định im lặng một lúc Rồi khẽ nói Họ nói không sai Nhưng nếu không có kẻ ngầm lên kế hoạch Thì vợ tôi đã không bỏ tôi mà đi rồi Rốt cuộc là như thế nào Lăng Minh Định dịch tay giả, một lần nữa lại nhìn chăm chú vào tấm ảnh. Một hồi lâu sau, ông ngẩn lên nhìn La Phi hỏi. Cô ấy rất đẹp. Đúng không? La Phi vâng một tiếng, anh hoàn toàn không an nổi Lăng Minh Định, mà đúng là người phụ nữ trong ảnh rất đẹp. Lăng Minh Định chăm chú nhìn La Phi, dường như đang nhấn mạnh một quan điểm quan trọng với anh. Khi chụp bức ảnh này, Cô ấy đã hơn ba mươi rồi. Hồi cô ấy còn trẻ em. Cô ấy còn đẹp hơn nhiều. La Phi lại gật đầu. Anh hoàn toàn không nghi ngờ câu nói này của Lăng Minh Đỉnh. Thậm chí anh còn nghĩ thầm Nếu người phụ nữ này trẻ hơn mười tuổi, có lẽ sẽ không kém hạ mộng dao là bao. Khóe môi Lăng Minh Đỉnh khẽ nhách lên. Vẻ mặt vô cùng chua chát. Phụ nữ xinh đẹp. Anh có biết, Chuyện mà họ sợ nhất là gì không? Là phỉ nói luôn ra đáp án. Họ sợ nhất là giả đi. Đúng không? Lâm Minh Định thở dài một tiếng. Đúng thế. Họ sợ sự trôi qua của thời gian. Sợ khuôn mặt sẽ dần dần giả đi vì nó. Đó là căn bệnh chung thường thấy của phụ nữ. Vợ tôi cũng không thoát khỏi điều đó. Đó chính là nguồn cơn của mọi bi kịch. Chị tôi và vợ tôi quen nhau Cô ấy mới chỉ có 21 tuổi Độ tuổi đẹp nhất của người con gái Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy Là ở một quán cà phê của Long Châu Tôi nhớ Đó là một buổi hoàng hôn cuối tuần Cô ấy ngồi bên cửa sổ Lật xem một cuốn tạp chí Ánh nắng chiều tà Vàng rực Chiếu qua cửa sổ Yên lên khuôn mặt trắng nón nà của cô ấy Đẹp tới mức Khiến lòng người ngất ngây. Tôi lập tức bị quấn hút bởi cô ấy. Sau đó chúng tôi quen nhau. Mãi tới mấy năm sau, Cuối cùng cô ấy cũng trở thành vợ của tôi. Cuộc sống của chúng tôi sau khi kết hôn rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn tận hưởng thế giới tươi đẹp chỉ của hai người. Mười năm mà vẫn như ngày nào. Không bao giờ thấy mệt mỏi, nhảm chán. Thậm chí chúng tôi còn bàn với nhau sẽ không sinh con, chỉ cần hai vợ chồng ở bên nhau cho đến hết đời." Khi nói đến đây, ánh mắt của Lăng Minh Đỉnh trở nên xa xăm, ông hoàn toàn chìm trong ký ức, vị ngọt ngào của những năm tháng ấy như vẫn còn đâu đây. Đôi lông mày của ông nhanh chóng nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ đau buồn không thể nào phua tan đi được. Sau giây phút, ông nói tiếp: "Tôi không biết Cụ thể từ khi nào, cô ấy bắt đầu thấy sợ vấn đề tuổi tác. Nhưng đến khi 30 tuổi, thì cô ấy đã có biểu hiện tâm lý rất rõ. Cô ấy trở nên thiếu vui vẻ, thường ngồi ngây người một mình trước gương. Sau đó, cô ấy còn hỏi tôi một số vấn đề. Ví dụ như, có phải là em không còn xinh đẹp như trước đây không? Có đúng là anh sẽ ở bên em suốt đời không? Liệu anh có thích người con gái khác không? Những câu hỏi đó Theo tôi Thì chỉ là sợ bóng sợ gió Tôi yêu cô ấy sâu sắc như vậy Sẽ không bao giờ thay đổi Nhưng tôi càng thể thốt Thì cô ấy lại càng không chịu tin Cô ấy cứ luôn nghĩ rằng Tôi nói dối cô ấy Và cứ ép tôi phải nói thật Rồi cứ hỏi đi hỏi lại những điều đó Nếu tôi tỏ ra thiếu kiên nhẫn một chút Là cô ấy sẽ khóc lóc Tôi bắt đầu nhận ra rằng Có lẽ cô ấy đã có vấn đề về tâm lý Tôi cần phải có biện pháp giúp cô ấy mới được Là gì lập tức nghĩ đến biện pháp Mà Lan Minh Đỉnh nói đến là gì liền hỏi Anh đã thôi miên chị ấy sao Lan Minh Đỉnh gật đầu nói Đúng thế Tôi đã tiến hành điều trị bằng thôi miên cho cô ấy Tôi nhanh chóng tìm được tâm huyệt của cô ấy Thì ra cô ấy sợ dung nhan của mình giả đi Và tôi sẽ không còn say mê cô ấy như trước nữa Cô ấy cứ lo lắng với vấn đề này Vì vậy trong sâu thẳm tâm hồn Khó mà tránh được việc để lại những sang chấn Sau khi biết được nguyên nhân dẫn đến bệnh Việc tiếp theo đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ Tôi đã dựng lên một cây cầu trong lòng cô ấy Làm cho cô ấy không còn phải lo lắng với vấn đề đó nữa biện pháp cụ thể là gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi và vợ tôi đều rất thích một nữ minh tinh. Nữ minh tinh đó thuộc tiếp người những người thành công muôn. Khi cô ấy nổi tiếng thì cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Tôi cố ý tìm những bức ảnh hồi còn trẻ khi chưa nổi tiếng của nữ minh tinh đó rồi so sánh với hình ảnh sau khi người đó thành danh. Chúng tôi đều cho rằng Sau khi nữ minh tinh đó trưởng thành rồi thì mới có vẻ quyến rũ của phụ nữ. Tôi đã đem cảm giác đó chắp ghép lại để vợ tôi tin rằng tuổi tác hoàn toàn không làm mất đi sự quyến rũ vốn có của cô ấy. Tôi sẽ càng ngày càng yêu cô ấy hơn. Những cô thiếu nữ trẻ hoàn toàn không thể so sánh được với cô ấy. Là vì hiểu suy nghĩ của Lăng Minh Định. Chợt hỏi. về kết quả thế nào? Kết quả rất tốt. Vợ tôi lấy lại sự tự tin. Sự tự tin đó không phải chỉ ở trước mặt tôi mà còn cả trong tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có một thời gian cô ấy đã từng sợ ra khỏi cửa. Nếu nhất định phải đi thì phải trang điểm rất lâu. Nhưng sau khi tôi điều trị thì cô ấy hoàn toàn lấy lại sự tự tin. Cô ấy tự tin thể hiện sự quyến rũ của thiếu phụ. Cảm giác đó Giống như là được sống lại Nhờ đó mà đời sống hôn nhân của chúng tôi Như trải qua tuần trăng mặt lần thứ hai Nhớ lại những ngày tháng hoàng kim đó Khuôn mặt của Lăng Minh Đình Hiện lên vẻ biểu cảm phức tạp Nửa vui nửa buồn Là phi hỏi Sau đó rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó Xảy ra một chuyện Tôi đã từng nghĩ rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng thực ra đó là một âm mưu đáng sợ. La phi biết rằng thần quan trọng nhất sắp được tiết lộ, nên đến thở lắng nghe. Lăng Minh Đỉnh nhắm mắt lại, lấy tay khẽ bóp chán. Ông sắp đến với những trải nghiệm đau khổ nhất đời trong ký ức. Ông cần phải lấy đủ dũng khí thì mới có thể tiến vào đó. Không biết bao lâu sau, cuối cùng La phi. Cũng nghe thấy tiếng thở dài Của Lăng Minh Định Ông mở mắt Bắt đầu tiếp tục kể Đó là chuyện năm năm trước Khi đó Vợ tôi đã 35 tuổi Dùng nhàn của cô ấy Dần dần giả đi Nhưng tình yêu của tôi đối với cô ấy Thì không hề suy giảm Trong mấy năm đó Để ngăn tâm bệnh của cô ấy tái phát Tôi tiếp tục tiến hành Mấy lần thôi miên với cô ấy Cây cầu trong lòng được xây dựng năm trước, tiếp tục được củng cố. Tôi vốn cứ tưởng rằng cây cầu ấy sẽ mãi mãi không sụp đổ. Nhưng tục ngữ có một câu rất hay. Tổ kiến hồng, sụt toang đê vỡ. Một khi có người giáp tâm với nền móng của cây cầu ấy, thì sự sụp đổ của nó chỉ trong chốc lát. Ngày 11 tháng 6 hàng năm là kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Theo thông lệ Mỗi khi đến ngày này Chúng tôi lại trở về quán cà phê Mà chúng tôi gặp nhau lần đầu Gọi hai tách cà phê Rồi cùng ngồi nhâm nhi Ôn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ khi quen nhau Lúc đó Chúng tôi đến quán cà phê vào buổi hoàng hôn Vì đã là vợ chồng trung tuổi rồi Nên chỉ cần ngồi đối diện nhau một lúc là được Cũng giống như năm xưa Tôi gọi cà phê và uống Còn vợ tôi thì lật xem tạp chí. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Ngay sau đó, có một vị khách đến. Sự xuất hiện của vị khách này đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Đó là một cô gái trẻ. Cô ấy ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ. cách chúng tôi không xa. Vị trí lúc đó là tôi ngồi đối diện. Còn vợ tôi thì ngồi quay lưng lại với cô ấy. Cũng có nghĩa là Tôi có thể nhìn thấy cô gái Còn vợ tôi thì không Lúc mới đầu Tôi chỉ nhìn qua cô gái ấy Nhưng rồi Tôi nhanh chóng bị cô ấy thu hút Sau đó thì không sao rời mắt đi được La phi không nén được Xen vào hỏi Cô gái đó rất xinh đẹp sao Lăng Minh Định trịnh trọng nói Tất nhiên là xinh đẹp Nhưng xinh đẹp Không phải là mấu chốt của vấn đề Mối chốt là ở dung mạo, khí chất, cách ăn mặc, đều rất giống với vợ tôi hồi còn trẻ. Khi cô ấy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ. Tôi thực sự có cảm giác như xuyên không. Dường như lại thấy người yêu khi mới quen hơn 10 năm trước. là kỳ đã hiểu ra vì sao Lăng Linh Đình bỗng nhiên bị một cô gái lạ thu hút. Nhưng anh lắc đầu nói. Chuyện đó... Có vẻ cũng rất lạ. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến như thế? là mình Định cười đau khổ đáp. Đúng là rất lạ. Nhưng lúc đó tôi như bị quấn vào đó, nên không kịp suy nghĩ kỹ. Tôi chỉ còn biết tham lam nhìn cô gái ấy. Còn tiếc rằng không thể biến mình thành người của hơn 10 năm trước. Là khi hơi nhíu mày hỏi. Vậy lúc đó... Vợ anh tỏ ra như thế nào? Cô ấy vẫn lật xem tạp chí Dường như hoàn toàn không biết Đến sự tồn tại của cô gái kia Trong khoảng thời gian đó Có mấy lần tôi cảm thấy tội lỗi Lấm lét đưa mắt quan sát Phản ứng của vợ tôi Nhưng thấy cô ấy không có gì bất thường Mãi cho tới khi Xem hết cuốn tạp chí đó Cô ấy mới ngẩn đầu lên Tôi cũng vội ngồi ngay ngắn Giả bộ như Đang uống cà phê. Không dám nhìn cô gái kia nữa. Vợ tôi đặt cuốn tạp chí xuống. Hỏi tôi hai câu. Hai câu hỏi đó. Bây giờ nghĩ lại. Thì thấy đều có ý tứ sâu xa. Nhưng lúc đó. Tôi lại không hề nhận thấy. Chị ấy hỏi gì? Đầu tiên cô ấy hỏi. Sao cốc cà phê của anh. Vẫn chưa uống hết. Tôi trả lời lấp liếm là. Do nóng quá. Sau đó cô ấy lại hỏi, vừa rồi anh nhìn gì vậy? Tôi giò dữ một lát, nhưng vừa đúng lúc đó, cô gái kia đứng lên rời đi. Còn tôi thì chắc chắn rằng vợ tôi không nhìn thấy cô ấy. Thế nên mỉm cười nói dối rằng, anh thì có thể nhìn gì được. Tất nhiên là nhìn em rồi. Là phi thở dài nói, Ai, anh không nên nói dối mới phải. Làm bình định. Nói với giọng đầy vẻ ân hận Đúng vậy Tôi không nên nói dối Nhưng đó thật sự Chỉ là một lần nói dối thiện chí. Vợ tôi vốn rất nhạy cảm Tâm huyệt của cô ấy Vẫn ở đó Tôi làm sao dám để cho cô ấy biết tôi Vừa mới bị một cô gái trẻ Quấn hút chứ là phỉ cũng cảm thấy bất lực Đành chuyển chủ đề Tiếp tục hỏi Tiếp sau đó thì sao Đã xảy ra chuyện gì? Là mình định im lặng Trong dòng ký ức đau khổ Một lát sau mới nói Lẽ ra Sau khi uống hết cà phê Thì hai chúng tôi nên rời khỏi đó Nhưng hôm đó Vợ tôi nói Muốn ngồi thêm một lúc nữa Và bảo tôi cứ về trước Tôi muốn ở lại cùng cô ấy Nhưng cô ấy nói Muốn tiếp tục xem sách Nếu tôi cứ ngồi trước mặt Thì sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của cô ấy. Thế là tôi đành rời đi. Lúc đó đầu óc tôi. Thật sự cảm thấy rất dối ghen. Anh có biết vì sao. Tôi rời khỏi đó không? Là vì suy nghĩ một lúc. Rồi đoán. Anh cảm thấy cô gái kia. Vẫn chưa đi xa. Đi ra ngoài một lát. Chưa biết chừng sẽ gặp lại cô gái đó. Lăng Minh Đỉnh gật đầu đáp. Mặc dù. Anh không có ở đó Nhưng chẳng có gì giấu được anh Lúc mấy đầu Anh đã cảm thấy sự xuất hiện Của cô gái đó rất kỳ lạ Tiếp đó Anh lại nghi ngờ vợ tôi Đúng không? Anh thật quá lý trí Quá tỉnh táo Nếu tôi có được một nửa như anh Thì bi kịch Cuối cùng có lẽ đã không xảy ra Người trong cuộc thường lẫn Người ở ngoài thì sáng mà Lăng minh Đình tiếp tục kể. Thôi được. Vậy nói về vợ tôi vậy. Sau khi tôi rời khỏi quán cà phê, vợ tôi mở một lọ thuốc ăn thần, đổ thuốc vào trong cốc cà phê của mình. Rồi cô ấy nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, nhấm nháp từng ngụm cà phê cho đến hết. Hơn một giờ sau, tôi quay trở lại quán. Thì thấy người vợ yêu quý của tôi đã gục trên bàn, Và ngừng thở rồi. Lúc này, Lăng Minh Định dường như trở nên bình tĩnh nhất. Ông chậm rãi kể lại câu chuyện có liên quan đến mình, giống như một người đứng bên quan sát. Nhưng La Phi cảm thấy rất rõ nỗi đau đớn trong tâm khảm của ông. Đó là một nỗi tuyệt vọng cùng cực giống như cái chết. Một lát sau, La Phi thở dài hỏi. Chị ấy đã rời xa như thế sao? Đến một câu cũng không để lại à? long minh Định ngẩn đầu nhìn La Phi. Sau đó lật tấm mạch trên bàn. Rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt La Phi nói. Cô ấy để lại một câu. Đây là bức ảnh cô ấy để lại trên bàn của quán cà phê. Đằng sau là câu nói cuối cùng của cô ấy để lại cho tôi. La Phi nhìn thấy ở mặt sau của tấm mạch có dòng chữ mềm mại Anh thân yêu, anh đã lừa dối em. Một nỗi đau thấu tim gan chứa đựng trong từng chữ. Dù đã mấy năm qua rồi, nhưng nó giống như một thứ rượu mạnh, càng để lâu càng nồng. Lăng Minh Định đã lừa dối vợ mình, nhưng La Phi tìm. Khi người phụ nữ ấy viết câu này, chữ lừa dối mà chị ấy chỉ, không phải là hai câu nói trong quán cà phê, mà là chỉ tâm cầu. Mà Lăng Minh Địch đã dựng lên trong lòng chị Nền tảng duy trì tình cảm Trong tâm cầu hôm đó đã sụp đổ Lòng kiêu hãnh và tự tin của phụ nữ Cũng sụp đổ theo Thậm chí Bao gồm toàn bộ hy vọng Đối với cuộc sống hôn nhân của chị La Phi lật lại mặt chính của tấm ảnh Anh hy vọng Có thể thay đổi tâm trạng của Lăng Minh Định Anh hỏi Sự xuất hiện của cô gái kia Không phải là ngẫu nhiên Mà là do vợ anh cố ý sắp đặt Chị ấy muốn thử anh Đúng không? <cười> đúng vậy La Phi trầm ngâm nhìn Lăng Minh Đỉnh, Rồi nói Nói như vậy Tâm cầu của anh Đúng là có lỗ hồng Khóe mắt Lăng Minh Đỉnh khẽ giật giật Dường như không rất nhạy cảm Đối với vấn đề này La Phi giải thích thêm quan điểm của mình Vợ anh đã sắp xếp tình huống đó để thử anh Chứng tỏ chị ấy không tin anh hoàn toàn Nếu tâm cầu của anh hoàn mỹ Thì tình huống này đã không xảy ra rồi Lăng Minh Địch im lặng không nói gì La Phi nghĩ một lúc lại hỏi Sau đó anh có đi tìm gặp cô gái kia không? Có hỏi cô ấy rốt cuộc là vì sao không? Tất nhiên là tôi có đi tìm Nhưng không tìm thấy Tôi đã dùng tất cả mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra Nhưng không có chút manh mối nào La Phi ổ một tiếng Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị Lăng Minh Đỉnh thấy thế hỏi Anh đã nghĩ ra gì rồi? La Phi hỏi lại Lúc trước anh nói Chuyện này có người ngầm lên kế hoạch đúng không? Lăng Minh Đỉnh gật đầu Bây giờ Thì anh cũng tin rồi sao? Nếu chỉ đơn thuần là vợ anh và cô gái kia sắp đặt tình huống, thì chắc chắn trước đó họ phải có liên hệ chặt chẽ với nhau. Sau đó, anh tìm mọi cách đi tìm cô gái kia, nhưng lại không thấy chút manh mối nào. Điều này thực sự không hợp lý. Vì vậy, chắc chắn phải có người đứng sau điều khiển chuyện này. Vợ của anh chỉ là người tham gia, chứ không phải là người lên kế hoạch. Chị ấy biết cô gái ấy, Nhưng không tiếp xúc trực tiếp với cô ta Lòng mình Địch tán thành nói Anh nói rất có lý Có điều Lúc đầu tôi không nghĩ được sâu như vậy Lúc đó tôi chỉ thấy tự trách và ân hận Hoàn toàn không có tinh thần Để nghĩ ra những thứ khác nữa Vậy bắt đầu từ khi nào Anh cảm thấy không bình thường Một năm trước